Yêu, từ A đến Z, A, Absolutin Amage, luôn chứng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối của bạn với đối phương. Hãy để họ biết điều đó qua những cách cư xử không giống ai của bạn. Bạn yêu chính bản thân người ấy, dù họ là ai. Tránh coi những hành động yêu thương của đối phương như điều nghiễm nhiên phải có. B. Bê Ly, tin tưởng vào bản năng của mình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm cho người ấy, đơn giản chỉ vì bạn thích tình cảm là tự nhiên, đến và đi theo sự mách bảo của con tim. Lý trí không có sức mạnh gì trong vấn đề yêu cả. C, cút đồ, âu yếm. Đó là một hành động hết sức bình thường mang hai người lại gần nhau hơn và thấy ấm áp hơn. D, discover, khám phá những cử chỉ và hành động yêu mới để chuyện yêu thêm phần thú vị. Gửi tin nhắn yêu thương trên bảng thông báo chung của gia đình, gửi tặng nàng một bản tình ca qua đài hay gọi điện cho nàng chỉ để nói anh yêu em. E, en tip, lôi kéo nàng vào cuộc với thử nghiệm mới trong chuyện yêu. Trập khuôn một kiểu sẽ khiến cả hai nhàm chán. Sự mãn nguyện của hai người luôn là tiêu chí hàng đầu. F, fly, tán tỉnh. Đừng cho rằng khi đã có được nàng thì không cần phải thả mồi bắt bóng nữa. Đôi khi giả vờ như còn đang ở giai đoạn đầu của yêu đương cũng là điều thú vị. D Gê dơ, nhìn say đắm vào mắt đối phương và nhẹ nhàng gửi thông điệp yêu đến họ mà không phải nói lời nào. Hát, Hever, có một bữa tiệc tình yêu giữa hai người nhân kỷ niệm ngày nói lời yêu hay vào dịp sinh nhật nàng chẳng hạn. Nhạc, ánh đến và bữa tối là tất cả những gì nàng cần khi ở bên bạn, trong những giây phút lãng mạn thế này. Y, Indun, luôn chịu những khát vọng của đối phương. Hãy viết những điều bạn muốn lên một tờ giấy và bí mật bỏ vào ví của nàng, chàng bạn sẽ thấy ngạc nhiên đấy. Gì? Dốc vui đùa bên nhau là những giây phút khó quên nhất, hài hước khi bên nàng sẽ giúp bạn ghi được rất nhiều điểm. Nhưng nhớ đồ có giới hạn nếu không bạn sẽ gay go khi đồ thành thật. K, kiss, những nụ hôn có thể thay thế cho mọi lời nói hoa mỹ, bay bổng. Đặc biệt là một nụ hôn chúc ngủ ngon. L, love, yêu bằng cả trái tim và tâm hồn. Cả hai sẽ được trải qua những giây phút tuyệt vời với người mình yêu chân thành. Đừng quên yêu chính bản thân mình bạn nhé, đó cũng là một văn hóa khi yêu. Em m, mát xa, giúp chàng mát xa ngay tại nhà để quên đi những căng thẳng và mệt nhọc hàng ngày. Nếu có thể, hãy làm người yêu bất ngờ bằng những ngón nghề bạn học được. Thêm chút dầu thơm sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng hoàn hảo. O, offer, nấu bữa sáng cho chàng, dù chỉ là trứng và bánh mì. Đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới. P, Cryten, giả vờ bạn là một người yêu rất say mê. Hãy nghĩ xem mình đã bỏ qua không làm những gì và giờ sẽ cố gắng đền bù. Hoặc không hãy thử nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ thế nào nếu thiếu anh, cô ấy để trân trọng hơn những gì mình đang có. Q, Quất trích dẫn một bài thơ, một lời bái hát hay lời hay ý đẹp trên tấm thiệp để gửi đến người bạn yêu. Người ta sẽ hiểu được cảm giác của bạn chính xác là thế nào. R. Trêm bêm bơ, nhớ lấy những điều nhỏ nhất. Tôn trọng mọi sở thích của đối phương. Kỷ niệm sẽ đẹp nếu ta biết gình giữ và tôn trọng chúng. S. Slao, những điều nhảy chậm rãi dưới ánh nến và nền nhạc du dương sẽ khiến bạn trở thành hoàng tử bạch mà trong lòng nàng mà chẳng cần phải quá mất công. T. Tri, thử những cách yêu khác thật nhẹ nhàng và tẩn trọng. Mọi sự khởi đầu đẹp sẽ hứa hẹn một kết thúc có hậu. U, Uncover, đừng che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Trò chuyện luôn mang lại những hiệu quả mà đến chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy để cảm xúc được bày tỏ dưới ánh sáng của sự yêu thương và trân trọng. V, Lời hứa, đừng quên hứa hẹn và hãy thực hiện lời hứa. Những lời hẹn ước luôn cần có trong tình yêu. V, Đức, Hoác, ngắm nhìn ánh hoàng hôn hay bình minh cùng với người bạn yêu. Lên đường đi giả ngoại với nàng vào một ngày nghỉ đẹp trời bạn nhé. X. Xclo. Khám phá những giấc mơ lãng mạn của bạn. Ngay lập tức thực hiện giấc mơ ấy thật ngoạn mục với nàng để chúng có thể trở thành hiện thực. Y. Y. An. Luôn khao khát được âu yếm, được ôm người ấy trong vòng tay để có cảm giác nàng luôn bên bạn. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X Hai bạn có thể học cách có cùng nhịp thở với nhau. Lúc đó hai người đã thực sự là một.